các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ thật cũng không phải là không thể bắt taxi hoặc ngồi xe bus, nhưng như vậy thì mục tiêu sẽ bị đánh dấu rất rõ ràng, rất dễ khiến người khác chú ý. Hơn nữa như lời anh, đi bộ loanh quanh còn có thể vừa đi vừa quan sát động tĩnh xung quanh, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giới cao độ. Ngồi trên xe lại dễ khiến cho tính cảnh giác của anh bị sụt giảm. Một khi tình huống thay đổi. Cũng rất khó kiếm được đường thoát thân Người trên lưng ít thực là khóc mệt rồi Thế là nặng nề ngủ đi Thực ra thì rất khó khăn cho cô gái nhỏ này Trong vòng một ngày Đột nhiên gặp biết bao nhiêu là biến cố lớn ở trên đời Đổi lại là người khác Đều rất khó có thể thừa nhận Ở trung tâm thành phố nhộn nhịp sầm ất nhất Thương nghiệp phát triển Có một nightclub tên là Huyền Nhật Hơn 7 giờ tối mỗi ngày mở cửa Sáng sáng 3 giờ sáng đóng cửa. Ông chủ club này gọi là Mac người Philippines. Cũng là một người bạn vô cùng thân thiết của Warner ở Bát Lúc Warner cõng kiểu chân ngủ say vào huyền nhật từ cửa sau, thì club cũng đã đóng cửa từ lâu. Anh trực tiếp cõng cô trên lưng rồi đi xuống thầng hầm của club, tìm đường yên vị đặt cô xuống. Mặc dù bên trên là night club, là một nơi gây ra đủ thứ âm thanh hỗn độn, đình tai nhức óc, nhạc nhẽo sập sình inh ỏi. Nhưng tầm hồng của Huyền Nhật lại là một chỗ yên ắng và dễ chịu lạ thường. Thiết bị cách âm hữu hiệu, không hề đem bất cứ một tạp âm nào phía trên vọng xuống dưới lầu. Thù xếp tốt cho chân chân xong, Warner lẻn lên lầu tìm Marc. Marc nhờ hệ thống camera theo dõi sớm đã thấy Warner vào đến cửa. Song lần này hắn giật mình. Là anh không phải chỉ có một người Mà trên lưng anh không ngờ lại còn cõng thêm một đứa con gái nữa Bạn của tôi Hôm nay cậu lại một lần nữa bình an trở về Tôi thật là vui mừng đấy Warner thực không phải là người thích tìm bạn bè để cầu xin sự giúp đỡ Việc của mình thì tự mình giải quyết Trước này đây luôn là nguyên tắc hành sự của anh Nhưng mấy ngày trước anh ở khách sạn Thì lại bị bao vây thủ tiêu Mày thấy lúc ấy anh đã đập vỡ cửa kính cửa sổ để chạy thoát Cũng thuận lợi trốn khỏi vòng phơi của tử thần Lại không may là sau khi anh cờ trở lại khách sạn đó Hay lý để lại đồ đạc Tất cả đều bị đám khốn nạn kia cuống đi Trên người chỉ còn độc nhất chiếc dây động của một ít tiền lẻ Hộ chiếu, thẻ tiến dụng bỏ trong vali Dĩ nhiên cũng đã không cánh mà bay Lúc bấy giờ anh mới phải tìm đến người bạn duy nhất ở Bát Đa Nương Nhờ Đó là Mark Để nhờ hắn giúp đỡ Mark là một người cực kỳ trọng nghĩa trọng tình Cũng là một người bạn vô cùng thoải mái Nghe anh gặp phải bất trắc, Liền không nói hai lời Tặng luôn tầm hầm của mình cho anh ơ Còn đưa cho anh một số tiền lớn để chi tiêu Những điều này đều làm cho Gunner hết sức xúc động Có thể đưa than cho mình sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lạnh lẽo Đến bây giờ những người đó đều là những người bạn khiến người ta cảm động Warner tìm ghế dựa ngồi xuống Có vẻ mệt mỏi hỏi Hộ chiếu mới của tôi Còn bao lâu nữa mới xong Mất hộ chiếu Anh không thể đáp máy bay quay về nước Warner chẳng những ở nhà của Mark Dung tiền của Mark Lại còn phải chịu ơn Mark Nhờ hắn làm cho anh một cái hộ chiếu mới Mark ở Bát Đa Tuy chỉ là một thương xa Nhưng hắn cực kỳ thích kết xa với bạn bè Không chỉ quen biết rộng Năng lực làm việc cũng không thể xem thường Có mắc sút. Thời gian làm hộ chiếu mới của anh so với thời gian nước chảy mau hơn nhiều lắm. Quan trọng nhất là có thể tiết kiệm bớt được nước bọt cho việc làm thủ tục. Mắc cầm một phong bì màu trắng đưa cho anh. Quan nơi nhận lấy mở phong bì ra, quả nhiên là hiệu chiếu mới của anh. Định thì nào thì sẽ về. Mắc châm lửa đốt một điếu xì gà, rồi rít lấy một hơi. Vốn định hộ chiếu mới làm xong thì sẽ về. Vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ là kế hoạch đã thay đổi rồi ư Phải chờ thêm vài ngày nữa Không nói lý do cho tôi biết được sao mặc không hiểu vì sao Warner lại muốn chờ thêm vài ngày nữa Ở lại bát đa nguy hiểm trùng trùng Anh lại không thể không hiểu Hoàn cảnh của chính mình chứ Tôi sợ rằng Còn phải nhờ cậu giúp một việc nữa Warner đem bỏ hộ chiếu lại vào phòng bì Cũng chẳng trực tiếp Nói rõ nguyên do với người bạn tốt Nói đi Là giúp cái gì mắc một bên hút xì gà, một bên theo dõi từng nhất cử nhất động của bạn. Giúp tôi làm một hộ chiếu cho cô nhóc trên lưng tôi khi nãy. Cậu muốn đem cô ấy cùng về nước sao? mắc cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện